Bạn đang nghe từ Phonos Cố gắng đúng cách để thành công Vì sao nỗ lực của bạn chưa tạo ra thành quả Tác giả Vương Nam Người dịch Hà Thương Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với công ty cổ phần sách Bách Việt Chương 1. Trở thành người không thể thay thế. Mạnh mẽ đối mặt với cuộc sống. Năm 25 tuổi, tôi đã nghỉ việc. Lý tưởng ư, ước mơ ư. Sau khi đã đi làm mấy năm, thì thấy nó không còn vĩ đại và cũng không nhất thiết phải cố gắng thực hiện bằng được nữa. Giống như điểm kết thúc của rất nhiều quỹ đạo. Thật ra đây lại là điểm khởi đầu cho một hành trình mới. Tôi tham gia vào một nhóm quy chat. Thành viên trong nhóm hầu như đều là tinh anh của tất cả các ngành nghề ở thành phố nhỏ mà tôi đang sống. Hàng ngày xem những vị tiền bối kia vào mạng, tán gẫu về thu nhập một năm và thành tích đạt được. Tôi nhận thấy mức lương 1.200 tệ một tháng của mình, không đủ cho người ta nộp thuế. Bản thảo gửi tham gia một cuộc thi của một tờ báo nọ khó khăn lắm mới được đánh giá loại A, loại B. Tiền thưởng nhận được vẫn không đủ nộp phạt cho những chữ đã viết sai. Tôi phải tay với vẻ phóng khoáng khi chủ biên của tờ báo nọ mời tôi ở lại làm việc, lại còn tỏ ra chân thành, nói rằng sẽ tăng thêm cho tôi 200 tệ tiền lương. Tôi thấy rất rõ vẻ mặt đầy hối hận của ông ta sau khi thốt ra câu nói ấy. Bàn tay ông ta run run như thể muốn tác vào mặt mình một cái. Tại sao lại phải đạo đức giả như vậy? 200 tệ không làm ông ta nghèo đi, cũng không giúp tôi giàu lên nhưng lại giúp tôi hiểu ra được một đạo lý tiền có thể giải quyết nhiều việc tuy nhiên vẫn có rất nhiều việc không liên quan đến tiền nhưng lại liên quan mật thiết đến lý tưởng trước khi trở thành trưởng phòng kế hoạch của một công ty tôi chưa từng biết vất vả bệt nhọc là gì bây giờ nhớ lại khoảng thời gian làm việc bận rộn khi đó tôi luôn muốn bấm cho mình hàng vạn like lúc bận rộn nhất Tôi đã mặc nguyên quần áo mà ngủ lại công ty liên tục trong 36 ngày. Ban ngày, tôi làm đủ mọi việc cần thiết để chuẩn bị thành lập công ty. Như lập kế hoạch hoạt động, đăng tải thông tin, tiến hành tiếp thị. Buổi tối, tôi giám sát đơn vị thi công, chỉnh trang lắp đặt thiết bị. Khi những công việc này kết thúc, thì đã quá nửa đêm. Thế nên tôi quyết định giải quyết giấc ngủ kéo dài chưa đến 5 tiếng ngay tại phòng làm việc. Tuổi trẻ là vốn liếng lớn nhất của con người. Hầu như hôm nào cũng vậy, tôi cùng các đồng nghiệp trẻ tuổi phấn đấu, khai hoang cho công ty kia. Vừa mở mắt ra đã tràn đầy năng lượng, khởi động của máy nhiệt tình. Không cần thúc dục, không có ép buộc. Chúng tôi dốc hết tất cả sự hứng khởi mà làm việc, như thể đang thực hiện sự nghiệp của chính bản thân mình. Về sau có người hỏi tôi, rốt cuộc bạn đã bận rộn đến mức nào? tôi dẫn ra cho người này một ví dụ hết sức tiêu biểu. Một hôm, sau khi vội vội vàng vàng kết thúc công việc, tôi liền xách túi chạy như bay vào thang máy, rồi lại chạy thật nhanh ra bến xe bus. Cuối cùng cũng kịp lên chuyến xe cuối cùng để về nhà. Trên đường về nhà, tôi muốn gọi điện thoại cho người thân để thông báo tình hình. Thế là tôi lấy máy tính cầm tay ở trong túi ra, bấm số một cách tự nhiên. Sau đó áp vào tai và nói Alo! Tôi còn nhớ rất rõ lúc đó tất cả mọi người có mặt trên xe buýt đều nhìn mình với thái độ vô cùng kỳ quặc Ánh sáng trên xe lờ mờ, nhưng tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt ngạc nhiên tột độ đang hướng về phía mình. Rất nhiều người nghe xong coi đây chỉ là một câu chuyện cười. Còn tôi, với tư cách là người trong cuộc, trong lòng lại ngập tràn một nỗi chua xót Trong số các đồng nghiệp trẻ tuổi cùng hăng hái phấn đấu với tôi, Một số người đã nghỉ việc Ít lâu sau Do một số việc Nên tôi cũng xin thôi Cậu đồng nghiệp tên là Tiểu Quang Đã nói với tôi một câu Từ tận đáy lòng Và câu nói đó Đã lấp đầy những khoảng trống Về cả tinh thần Và thể xác Trong con người tôi lúc đó Cậu ta bảo rằng Mỗi người chúng ta rời khỏi chỗ này Đều không phải vì công việc mệt mỏi Cũng không phải vì tiền lương Mà là vì cái gọi là cung đàn ước mơ trong lòng chúng ta đã bắt đầu ngân lên Khi đứng trước sự lựa chọn Rất nhiều người sẽ cảm thấy quyến luyến và không nỡ từ bỏ những gì đang có Nhưng một khi bước qua được giai đoạn này Bạn sẽ nhận ra rằng những vất vả từng phải chịu đựng Chính là bước đệm để đưa bạn đến với tương lai tươi sáng hơn Tôi đã làm việc suốt 4 năm ở công ty niêm yết này từ năm 25 đến năm 29 tuổi đã dốc hết những năm tháng tuổi trẻ đẹp đẽ nhất cho nơi đó. Đối với những người trẻ tuổi sinh ra và lớn lên ở thế kỷ 21, nỗi khổ được nói đến khác xa với nỗi khổ trong gian khổ. Xét về mặt cảm quan, có lẽ đây là một loại áp lực ở sâu bên trong, hoặc nói cách khác là sự khai thác sâu tiềm lực của bản thân. Giống như biến bọt biển ngấm nước, Vắt một cái là luôn có chất lỏng chảy ra Tôi thích gọi công ty cũ là Trường quân sự Hoàng Phố Bởi vì rất nhiều người từng làm việc ở đây Khi chuyển sang các cơ quan cùng ngành Đều đã thăng quan tiến chức Ít nhất là một hai cấp Thậm chí một nhân viên văn thư Của phòng kế hoạch chúng tôi bây giờ Đã là phó tổng giám đốc Của công ty cùng ngành Nói thêm Trường quân sự Hoàng Phố là danh xưng thông dụng để chỉ Học viện Sĩ quan Lục quân Trung Hoa Dân Quốc hoạt động từ năm 1924 đến năm 1927. Học viện được đặt tại đảo Trường Châu, khu Hoàng Phố, thành phố Quảng Châu. Đảo này còn có tên là Đảo Hoàng Phố, vì vậy Học viện này có tên gọi như trên. Trở lại nội dung chính. Tất nhiên, luôn có những trường hợp đặc biệt. Một đồng nghiệp khác tên Tân Nguyệt, lúc làm việc cùng tôi, Là nhân viên chăm sóc khách hàng Sau rất nhiều năm Vẫn làm chức vụ ấy Một hôm cô nhắn tin cho tôi Với tâm trạng nặng nề Bảo rằng Cô cảm thấy rất mù mịch Và lo lắng Loanh quanh lẫn quẩn suốt mấy năm trời Mà sự nghiệp không hề có chút tiến triển Thời gian là gì? Thời gian là một thứ quái quỷ Mà nếu bạn phụ nó một Thì nó sẽ phụ lại bạn gấp nhiều lần Còn nhớ lần gần nhất gặp Tân Nguyệt để chuyện trò tâm sự là 2 năm sau khi tôi nghỉ việc. Lúc đó tôi đã là giám đốc kinh doanh của một công ty cùng ngành. Tân Nguyệt bảo rằng cô không hài lòng với công việc hiện tại. Cảm thấy không thể suốt đời cứ làm nhân viên chăm sóc khách hàng. Cần phải có bước đột phá mới được. Nhưng cô lại không đành lòng bỏ việc. Lo rằng không tìm được vị trí nào tốt hơn thì lại càng thiệt đơn thiệt kép. Tôi hiểu được những rối rắm trong lòng Tân Nguyệt Nên sau đó nêu ra cho cô hai ví dụ Một người là Tiểu Quang Một người là tôi Tôi nói với cô Tiểu Quang mở công ty kinh doanh mạng Tự làm giám đốc của chính mình Tiểu Vương đến công ty cùng ngành Cũng làm lên chức lãnh đạo cấp cao thứ nhì Nếu cô có ý định chuyển đến nơi khác để thử sức Thì cứ dứt khoát ra đi Đừng nên đứng núi này trong núi đỏ Được an ủi và khuyên nhủ, Tân Nguyệt nộp đơn xin thôi việc Với tâm trạng thoải mái Sau đó chuyển đến một công ty khác Cô vẫn tiếp tục làm nhân viên Chăm sóc khách hàng Nghe nói cô còn chuyển công tác mấy lần nữa Nhưng lần nào cũng chỉ có một lựa chọn Là nhân viên chăm sóc khách hàng Cuối cùng Tân Nguyệt lại quay về Công ty trước kia chúng tôi từng làm việc Cùng nhau Vẫn giữ chức vụ ấy Các tuyển thủ đều đứng cùng nhau tại vạch xuất phát. Nhưng thời gian về đích lại không giống nhau. Thậm chí có một số tuyển thủ đã chạy lệch ra khỏi đường đua trước khi đến đích. Dù cố gắng đến mấy thì kết quả vẫn chỉ là ngày càng xa vạch đích mà thôi. Tôi còn nhớ rất rõ khi tôi và Tiểu Quang cùng các chiến hữu ở lại sau giờ làm để thảo luận về vấn đề tổ chức và quản lý công ty. Tân Nguyệt nói rằng nhà có việc nên không tham gia được. Lúc vẫn còn là nhân viên, tôi và Tiểu Quang đã đảm nhận nhiều chức trách của nhân viên bậc trung, còn Tân Nguyệt lại khăng khăng với quan điểm, lương bao nhiêu, làm bấy nhiêu. Sau đó khi tôi và Tiểu Quang trở thành nhân viên bậc trung, bắt đầu vừa tích lũy kinh nghiệm thực tiễn, vừa học tập kiến thức để chuẩn bị thi lấy bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh MBA. Tân Nguyệt không đồng tình, bảo rằng, Công việc đã bận rộn lắm rồi, lấy đâu ra thời gian mà đọc sách và học tập nữa. Mặc dù có thi đổ, thì công ty cũng không chi trả khoản học phí đắt đỏ kia đâu. Cô đã lạnh lùng bước ra khỏi vòng tròn chung của chúng tôi như vậy đấy. Không chỉ có cánh diều mà ước mơ cũng có thể bay bổng trên bầu trời xanh. Nhưng trên thế gian này, không thiếu những người mơ mộng mà chỉ thiếu người không kiên trì và cố gắng để thực hiện bằng được ước mơ của mình. Thì thoảng tôi lại nghe thấy có người ca thán Tại sao anh ta có được vinh dự như vậy? Tại sao chỉ có anh ta thăng tiến còn tôi thì không? Khi bắt đầu nghi ngờ tại sao người khác nhận được hoa tươi và những tràng vỗ tay chúc mừng, bạn có từng nghĩ rằng thành quả họ đạt được hôm nay là kết quả của sự kiên trì bền bỉ trong suốt bao nhiêu ngày đêm không ngủ? Bạn có nhận thức được rằng họ có được những thành tựu ấy Là nhờ đã kiên cường vượt qua vô vàng khó khăn gian khổ Mọi việc đều có hai mặt Nhất là khi đứng trước khó khăn gian khổ Nếu bạn dũng cảm vượt qua Thì nó sẽ bị đẩy lùi Còn nếu bạn do dự không quyết Thì nó sẽ ngoan cố chống lại bạn Trên thế giới này vốn không có thành công nào là đến một cách ngẫu nhiên Cố gắng chưa chắc đã thành công Nhưng nếu không cố gắng thì chắc chắn không bao giờ có hy vọng đạt được thành quả. Khó khăn không đáng sợ, quan trọng là bạn có đủ dũng khí để chiến thắng nó hay không. Tất cả những thứ bạn mong muốn đạt được đều có các chướng ngại vật kiên cố chắn đường. Lúc này, việc vượt qua hay né tránh chúng sẽ quyết định tương lai của bạn tốt đẹp hay đau khổ. Không phải chuông báo thức, mà là ước mơ đánh thức bạn. Các bạn học cùng cấp 3 với tôi, có mấy người đã sang định cư ở Nhật Bản. Trong buổi họp lớp trước Tết âm lịch, mọi người cùng trò chuyện về cuộc sống và công việc ở Nhật. Khi ấy có một bạn trai nói rằng, về cơ bản có thể dùng hai từ để hình dung trạng thái làm việc của cậu ta ở đó. Đó là dày đặc. Còn nếu chỉ dùng một từ để khái quát thì đó là vội. Đúng vậy. Từ vội này còn có thể khái quát toàn bộ nghiệp độ làm việc của người dân Nhật Bản. Tại Nhật Bản, bạn rất khó trông thấy cảnh tượng người người xếp hàng chờ đợi ở bến xe bus. Nhưng ngay thời điểm xe đến nơi, sẽ lập tức có rất nhiều hành khách từ bốn phía ào đến rồi trực tự xếp hàng lên xe. Họ sẽ mang theo đồ ăn sáng, Trong bất kỳ tình huống nào, họ cũng đều có thể vừa ăn sáng vừa làm việc khác mà không hề ảnh hưởng đến nhau. Hay như ở trước rất nhiều tòa nhà văn phòng cao cấp, bạn cũng có thể trông thấy có những người vừa chạy vừa đeo cà vạt. Có thể bạn sẽ cảm thấy lạ trước quan niệm thời gian theo kiểu trói buộc này của người Nhật Bản. Bạn không hiểu tại sao họ lại phải vội vã như thế. Lên kế hoạch từ trước thì làm gì đến nỗi phải rối rít như vậy? Nhiệp độ thực tế của người Nhật Bản là như vậy Họ rất giỏi tính toán thời gian Nếu đúng 7 giờ sáng phải ra khỏi cửa Thì chắc chắn lúc 6 giờ 59 phút Họ đang mặc quần áo để chuẩn bị đi Họ cũng sẽ ăn sáng trên xe buýt hoặc tàu điện ngầm Để tiết kiệm được 10, 20 phút Sự vội vã mà bạn nhìn thấy ở họ Thật ra chính là sự quý trọng thời gian Mỗi phút trôi qua với họ đều rất ý nghĩa và họ không hề lãng phí nó. Một bạn nữ định cư ở Nhật Bản bảo tôi rằng, trước kia khi còn ở trong nước, cô không dám chuyển lên sống ở phía Bắc để phát triển sự nghiệp. Cô cảm thấy nhịp độ cuộc sống ở đó quá nhanh, sợ mình không thích ứng được. Mặc dù cô khao khát mãnh liệt được đến thành phố lớn để thực hiện ước mơ của mình, nhưng khi đối diện với thực tế, cô vẫn cảm thấy sợ hãi. Sau đó, cô quyết định đến Nhật Bản sống, và rồi cô nhận ra rằng, nhiệm độ cuộc sống của con người ở đó còn nhanh hơn. đến nỗi cô không có chút thời gian rảnh rỗi nào. trước kia, cô luôn phải nhờ chuông báo thức gọi dậy, nhưng chỉ sau vài tháng đã không cần đến nó nữa. hàng ngày đánh thức cô dậy không còn là chuông báo thức nữa, mà là đồng hồ sinh học. kiểu chạy đua với thời gian như vậy đã chữa khỏi căn bệnh dây dưa lê mề của cô. cô cảm thấy đang ngày càng tiến gần đến ước mơ của mình. Công việc của cô bạn này là bán các sản phẩm hóa mỹ phẩm. Cô không thích và cũng không có năng khiếu đối với công việc bán hàng, nhưng lại đặc biệt thích hóa mỹ phẩm. Khi còn đi học, trong lúc các bạn khác bàn luận về phim Vườn Sao Băng và Đường Hoa Anh đào, thì cô đã có thể nói vanh vách tên các dòng mỹ phẩm của các quốc gia khác nhau, cũng như thành phần của chúng. Cô bảo rằng, Ước muốn của cô là có một công ty hóa mỹ phẩm của riêng mình, từ xưởng sản xuất đến nền tảng thương mại điện tử, từ chăm sóc da cơ bản đến các dịch vụ làm đẹp đa dạng khác. Tôi nhìn thấy rất rõ những suy nghĩ và ý tưởng hiện đầy trên khuôn mặt cô. Chúng thật đẹp và thật đáng mong chờ. Cách đây không lâu, khi nhắn tin trong nhóm WeChat, cô bảo với tôi rằng bây giờ cô vừa làm công việc bán hàng, vừa học các kiến thức về hóa mỹ phẩm. Ngoài ra cô còn kết bạn với một số người làm công tác nghiên cứu, phát triển sản phẩm. Hàng ngày họ đều dành thời gian để thảo luận về các sản phẩm mới trong lĩnh vực này. Mặc dù công ty của cô vẫn chỉ đang trong giai đoạn lên kế hoạch, nhưng tôi đã cảm nhận được lòng quyết tâm và kiên trì thực hiện ước mơ ở cô. Giờ đây, hàng ngày đánh thức cô dậy không phải là chuông báo thức, cũng không phải là đồng hồ sinh học, mà là ước mơ. Khi chúng ta còn rất nhỏ, đã thường xuyên phải trả lời câu hỏi Cháu ước mơ sau này sẽ làm gì? Lúc đó rất nhiều người ước mơ mình sẽ trở thành nhà khoa học, nhà sinh vật học, giáo sư, bác sĩ, cảnh sát. Khi đó, những danh xưng mang đầy màu sắc oai phong, quyền lực này là giấc mộng thuần khiết trong tâm hồn ngây thơ của mỗi đứa bé. Lớn lên một chút, Cuộc sống thực tế sẽ va chạm với ước mơ ban đầu này. Có một số việc đủ để ảnh hưởng đến tình trạng cuộc sống. Ví dụ như trong gia đình có người mắc bệnh nặng hay hoàn cảnh gia đình túng thiếu nên không thể tiếp tục đi học. Thế nên trong quá trình định hướng ước mơ sẽ có thêm một yếu tố gọi là đúng đắn. Từ đó về sau ước mơ sẽ ngày càng gần sát với thực tế. Năm cuối cấp 3 Một lần tình cờ xem được một đoạn clip về công tác giáo dục ở miền Tây khiến bầu nhiệt huyết trong tôi trào dân. Tôi quyết tâm phải làm giáo viên để đến dạy học ở miền Tây. Sau đó tôi được thỏa ý nguyện trở thành giáo viên nhưng lại vì nguyên nhân khác mà chưa lên được chuyến tàu đến miền Tây. Mặc dù vậy, hình ảnh bụt giảng nhỏ, học trò tỏa sáng, giảng đường to, vang tiếng đọc bài vẫn hiện hữu trong giấc mơ của tôi. Soi rọi suy nghĩ thực tế của tôi Có người bảo rằng Trên thế gian này Có hai thứ gây rắc rối nhất Đó chính là kiên trì một cách sai lầm Và dễ dàng từ bỏ Với một người Làm tốt công việc trong một ngày Thì rất dễ Nhưng kiên trì làm tốt một việc cả đời Lại rất khó Nhiều người không đủ nhẫn nại Thiếu nghị lực Không có quyết tâm bền lâu Vì thế dễ dàng từ bỏ ước mơ của mình Và thành công cũng trở thành câu chuyện của người khác. Ước mơ luôn phải trải qua kiên trì và cố gắng mới thành công. Nếu không, thì bao nhiêu con người trong thế giới bao la này sẽ nói về sự kiên nhẫn như thế nào? Trên hành trình thực hiện ước mơ, bạn sẽ gặp phải không biết bao nhiêu trở ngại. Nhưng bạn nhất định phải hiểu rõ một điều. Mọi khó khăn đều không phải là sự trừng phạt của ông trời. Đó là cơ hội để bạn không ngừng học hỏi không ngừng đột phá. Đối mặt với khó khăn là dũng khí. Phấn đấu vì ước mơ là kiên trì. Vậy thì chiến thắng mọi vật cản trên con đường thực hiện ước mơ chính là trách nhiệm không thể chối bỏ của mỗi người trong cuộc đời này. Nỗ lực học tập và trưởng thành Một thị trưởng đã nghỉ hưu nhận lời mời tham gia buổi hội thảo dành cho sinh viên sắp tốt nghiệp của trường đại học về chủ đề Quy hoạch nghề nghiệp. Tôi với tư cách là phóng viên tự do về chủ đề biên chế xã hội cùng với đại diện của Trung tâm Phát triển Tài năng Thành phố, Cục Hồ sơ Thành phố, Thành ủy và ba sinh viên khác vừa mới rời khỏi ghế nhà trường cùng tham dự buổi hội thảo chuyên đề của cựu thị trưởng. Sau hội thảo, tôi và Lý Đình, nhân viên công chức nhà nước, cùng nhau thiết kế bản PowerPoint cho những nội dung chính đã thảo luận ngày hôm đó. Sau lần cộng tác này, tôi và Lý Đình tiếp xúc tương đối nhiều. Cậu ta quen miệng gọi tôi là anh khóa trên. Chúng tôi không học cùng trường. Cậu ta gọi tôi như vậy có lẽ là vì tôn trọng tôi, người đã bước vào xã hội sớm hơn vài năm. Để trở thành thư ký cho cựu thị trưởng, chắc chắn khả năng văn chương của Lý Đình phải rất giỏi. Nhưng khi tôi khuyên cậu ta trở thành nhà văn, cậu ta lại do dự. Lý Đình bảo rằng cậu ta đã 26 tuổi, đã qua độ tuổi thanh xuân giàu sức sáng tạo. Bây giờ mới bắt đầu viết lách thì đã muộn mất rồi. Tôi rất muốn nói cho cậu ta biết rằng khi xuất bản tác phẩm đầu tay, tôi đã 31 tuổi. Rất nhiều người thích sáng tác, yêu viết văn và cũng rất nhiều người đủ kiên trì, nhiều năm không từ bỏ sở thích của mình. Nhưng bao nhiêu người có thể thực sự biến sở thích này thành sự nghiệp, bỏ các cuộc đời để vun đắp cho nó? Tiểu Bạch là một phụ nữ làm công tác chuyên trách vừa mới nghỉ việc chưa lâu. Đã 35 tuổi mà trông chị như mới chỉ 26 hoặc 27. Rất nhiều bạn bè mới quen tò mò hỏi chị về bí quyết trẻ mãi không già. Tiểu Bạch chỉ mỉm cười bảo rằng: Tâm trạng quyết định vẻ bề ngoài. Lúc trước Tiểu Bạch làm trợ lý tổng giám đốc của một tập đoàn nọ Phụ trách một số công việc hành chính văn phòng Sau đó tổng giám đốc đột nhiên điều chị đến bộ phận dự án Làm công tác nghiên cứu phát triển Điều này trái ngược hoàn toàn so với quy hoạch nghề nghiệp Mà chị tự thiết kế cho mình Trước đây tổng giám đốc hứa sẽ để Tiểu Bạch làm giám đốc điều hành Nhưng sau đó lại cho chị làm các công việc khác nhau Nào là gửi chị đi học nghiên cứu sinh cùng lúc hai chuyên ngành triết học và kinh tế học, nào là giao cho chị thành lập một phòng nghiên cứu triết học, hoàn toàn bỏ quên lời hứa khi xưa. Khi Tiểu Bạch xin nghỉ việc, rất nhiều người cảm thấy tiếc nuối. Một mặt, họ không muốn công ty mất đi một cán bộ bậc trung có năng lực. Mặt khác lại cảm thấy rằng, nếu thôi việc ở độ tuổi này và bắt đầu một công việc khác, thì chắc chắn chị sẽ phải cạnh tranh quyết liệt với thế hệ chính x. Ngoài ra Tiểu Bạch có dáng vẻ nho nhã, sẽ phải trầy da tróc vẫy trên đường đua này. Sau khi biết tin Tiểu Bạch thôi việc, một số bạn bè bắt đầu tới tập họ hẹn chị đi dạo phố, mua sắm, xem sách, uống cà phê, thưởng thức món ngon. Cứ như thể đã bàn bạc từ trước. Mọi người đều hỏi chị có dự định gì tiếp theo, hoặc mong muốn tìm một công việc như thế nào. Trước sự nhiệt tình của mọi người, Tiểu Bạch cảm kích mỉm cười. Và trả lời các bạn rằng, trước tiên cần nghỉ ngơi một thời gian, rồi sau đó mới tính tiếp. Một số người không hiểu cho rằng tiểu bạch không có người nâng đỡ, không có vốn liếng để khởi nghiệp. Hàng tháng còn phải trả mấy nghìn tệ tiền thuê nhà, rồi lại còn phải nuôi cậu con trai đang học tiểu học. Cho dù có tiền dành dụm đủ để sống qua một thời gian, thì chất lượng cuộc sống của cả gia đình cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Lần tiếp theo bạn bè gặp lại tiểu bạch, Là khi chị đã nghỉ việc được một năm Họ hẹn nhau ở một quán cà phê Đây là chốn thư giãn mà Tiểu Bạch thích nhất Bạn bè đoán rằng lúc gặp nhau Rất có thể chị sẽ nói nhiều về những điều vụn vặt và than vãn về cuộc sống Bạn bè hỏi Lâu lắm rồi không liên lạc Dạo này thế nào rồi? Tiểu Bạch dịu dàng trả lời Vẫn khỏe, ngày nào cũng đều rất bận rộn Cảm thấy có quá nhiều thứ cần phải học Tiểu Bạch mất một năm để học và thi chứng chỉ chuyên gia tư vấn tâm lý cấp 2 quốc gia và chuyên gia kinh tế hạng trung cấp. Trong thời gian ấy, chị còn đăng ký học yoga. Hiện nay mỗi tuần, chị đều dành một buổi để luyện tập cùng với huấn luyện viên và những người yêu thích yoga khác. Đồng thời, chị cũng học thạc sĩ chuyên ngành quản trị kinh doanh và cùng với thầy hướng dẫn thực hiện hai đề tài là sản xuất thông minh và khu vực thương mại tự do. Tiểu Bạch nói với bạn bè rằng, Chị không có ý định làm chuyên gia tư vấn tâm lý, cũng không có kế hoạch nghiên cứu kinh tế chuyên sâu, mà chỉ là do rất nhiều chuyện gặp phải trong cuộc sống khiến chị nhận thấy rằng những bài học mang tính lý luận này vẫn rất quan trọng. Nếu chỉ có thực tiễn, thì sẽ chẳng khác gì một mảnh đất không hề có chất dinh dưỡng. Bạn bè hỏi Tiểu Bạch, học nhiều như vậy, làm nhiều như vậy có mệt không? Chị trả lời, không mệt, hơn nữa còn thấy rất vui vẻ, có thể cảm nhận được ý nghĩa thật sự của cuộc sống. Tôi cũng có một câu chuyện khác tương tự như vậy. Trước kỳ thi vào cấp 3, một bé gái học lớp 9 đột nhiên cắt đứt liên lạc với gia đình trong suốt một tháng. Mãi đến khi kỳ thi kết thúc, cô bé mới xuất hiện trở lại. Cô bé không giải thích bất cứ điều gì mà chỉ nói một câu. Học tập khiến cô thở không ra hơi, thi vào cấp 3 xong còn phải thi vào đại học. Tốt nghiệp đại học rồi, trong quá trình công tác, còn có đủ loại thi cử tưởng như không bao giờ kết thúc. Trước tương lai phải ngập lặn trong những cuộc thi cử căng thẳng suốt nhiều năm. Cô thà rằng thay đổi quỹ đạo cuộc đời ngay từ giờ phút này. Ngay từ khi học cấp 1, cô bé này đã là vua học. Là kiểu học sinh không cần quá chuyên cần, quá cố gắng cũng có thể thi được điểm cao. Rất nhiều người bảo rằng cô bé có năng khiếu học tập bẩm sinh. Nghe xong câu chuyện này, tôi không khỏi suy nghĩ. Tôi hỏi rằng, không biết có thể coi học ở trường lớp với học tập nói chung là một hay không? Câu trả lời là không. Học ở trường lớp là một loại học tập, có thể nói rộng ra là quá trình học tập trước khi bước vào xã hội. Nhưng học tập nói chung lại là công việc cần phải làm trong suốt cả cuộc đời. Có thể sẽ có thính giả hỏi rằng, Xuyên cho cùng học tập có vai trò quan trọng như thế nào? Học tập có thể giúp nắm bắt vận mệnh của mình hay không? Về điều này, câu trả lời của tôi là Học tập có thể giúp bạn có cơ hội nắm bắt và thay đổi vận mệnh của mình. Nói cách khác, nếu không có quá trình học tập này, vận mệnh sẽ không bao giờ thay đổi. Một người có thể dùng cả cuộc đời để nỗ lực học tập. Tuy không phải lúc nào người này cũng có thể dùng đến những kiến thức đã tích lũy được. Nhưng nếu có một lúc nào đó cần đến nó thì họ nhất định sẽ phải cảm ơn quãng thời gian đã từng ra sức cố gắng học tập, giúp bản thân tích lũy được kiến thức phong phú và trở thành người có tri thức như vậy. Chúng ta đừng bao giờ vì lý do nào đó mà phủ nhận giá trị của học tập và tri thức. Thế giới rộng lớn mênh mông này luôn có lĩnh vực bạn yêu thích và có khả năng đặc biệt về nó đang chờ đợi bạn học tập và chủ động học tập. Chờ đợi bạn trở thành chuyên gia trong lĩnh vực này. Bất kể lúc nào, học tập cũng luôn là người bạn thân thiết của bạn. Nó không bao giờ ghét bỏ sự cần cù muộn màng của bạn.